Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đức Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng theo dõi tiếp Luyện hồn thấp, một sáng tác của Thanh Hoàng. À, trước đây chúng ta đã từng gặp qua Thanh Hoàng với tác phẩm Thuyền Bác Nhã được phát sóng trên kênh Đức Linh Radio. Cũng là một bộ truyện rất là hay. Quý bà con nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Và bây giờ Mời quý thánh giả cùng bước vào tập 2 Của Luyện Hồn Tháp Phúc kể lại cho Sư Thầy nghe Từ việc quen biết chú Hùng Câu chuyện cuộc đời của chú Cũng như được chú xăm hình Kể luôn chuyện vân mất tích Và kế hoạch chú Hùng Giúp Phúc xóa hai tháng tù cuối cùng Để tìm cách ra ngoài cứu người Rồi phút cuối đầu thú nhận luôn Việc người áo trắng nhập mộng Và dạy cho bản thân luyện khí Hơn thế Cậu còn dán tay áo lên Khẽ động ý niệm Một hình xăm Với không ít hình vẽ cùng con chữ Lít nha lít nhít Cho sư thầy xem Những tưởng sư sẽ nổi giận Vì mình giấu chuyện giấc mơ Và xăm hình Vì giống dễ những người lớn tuổi thường có thành kiến với chuyện con trẻ xâm trộm, nhưng ngược lại với suy đoán của phúc, sư đặt một tay lên hổ khẩu của phúc, ánh mắt như xoáy sâu vào từng hình vẽ và con chữ trên hình xăm trên tay cậu, như đang suy nghĩ điều gì lung lắm, chứ không buông lời trách phạt gì. mất một lúc lâu, sư rút tay về, nhấc chén trà, khẽ nhấp một ngụm. Đầu gật gù như vừa thông tưởng một chuyện gì đó. Đặt chén trà xuống, sư nhìn thẳng vào mắt Phúc, rồi cười nói Hờ, <cười> con đừng lo. Không phải tự nhiên mà thầy đặt cho con cái tên là Thiên Phúc đâu. Ngay từ khi gặp con nằm giữa rừng, thầy đã nhìn ra con không phải một đứa trẻ bình thường. Lúc ấy lòng khí từ cơ thể của con Nó dày đặc tới mức còn thấp thoáng lộ ra trên ấn đường. Thầy biết con có duyên với đạo gia. Nhưng bản thân thầy lại là người cửa Phật. Cũng không thể cưỡng ép con theo thầy mà làm hỏng nghiệp duyên trời định của con. Chuyện người áo trắng xuất hiện ngay lần đầu tiên cậu ta tiến vào chùa và nhập mộng con. Thầy cũng đã biết Nhưng không cảm nhận được ác ý, nên thầy không đánh đuổi, chỉ âm thầm bảo hộ cho con. Ngược lại sau một thời gian, thầy thấy khí huyết con lưu thông rất mạch lạc. Thay vì bản thân thầy hồi trẻ đó, phải luyện tập cả tháng trời, thì con chỉ mất một vài ngày đã có thể thi triển thành thạo một bài quyền cước. Thầy liền biết người áo trắng kia có ý tốt và cũng là một mảnh ghép trong bàn cờ dẫn mệnh của con. Ngay cả chuyện con mắc án quan, thầy cũng có thể nhờ ảnh hưởng của nhà chùa mà xin giảm án cho con. Nhưng thầy không làm. Vì thầy bấm quẻ và biết được rằng đó vừa là nạn, lại là cơ duyên của con. Quả nhiên, chú Hùng đó kèm với hình xăm sau lưng chính là cơ duyên đã xuất hiện với con. Loại xăm này thầy cũng khá rõ. Thầy biết, ngài con phải rời chùa thực hiện sứ mệnh của mình đã đến. Thầy đã thấu hiểu đao pháp trong hình xăm của con. Giờ thầy chỉ có thể giúp con nốt đoạn đường cuối này. Nói xong, Sư chậm rãi đi vào đại điện Ra phía sau tượng Phật Lơm khơm một hồi Sau đó mang ra một vật dài Bọc trong vải đỏ Đó là gì vậy thưa thầy? Sư vừa mở tấm giải ra Vừa đáp Đây là bảo trượng, Vật truyền thừa của chùa ta Sở dĩ thầy không mang ra bao giờ Vì nó làm bằng đồng đen quý gia vô cùng. Sơ hở để người ngoài biết được, nhẹ thì mất nó, nặng thì đem đến quả xác thân cho cả thầy và con. Nhưng hôm nay, nghe con nói đến hình xăm thanh lông đào, thầy nghĩ dù con không thể mang theo nó hành tẩu bên ngoài xã hội hiện nay, cũng có thể dựa theo hình dạng và khối lượng của nó mà tập luyện môn võ bí truyền của nhà chùa. Lại nói, chùa này tuy nhỏ nhưng tổ sư thân thế không hề nhỏ, là một lão võ sư Tây Sơn bình định. Năm xưa khi kẻ thù xâm lược, người đã thoát lớp thanh y, khoác lên thân ngọc lớp chiến bào, góp phần bảo vệ bờ cõi giang sơn. Tổ sư tinh thông đủ loại binh khí, Trong đó có môn võ khai tông bảo vệ chùa Sao bao phen giặc phương Tây xâm chiếm Trước khi ra chiến trường ở trận lớn nhất Quyết định tồn vong của cả dân tộc Người đã truyền lại cho đại đệ tử cây trường này Với lời răng rằng Chỉ dạy cho người trụ trì kế nhiệm Tuyệt đối không truyền ra ngoài Cũng không được để lộ tin tức về bảo trường Nếu sau này người không trở lại thì lập tức bỏ chùa tìm nơi quan vắng tiếp tục tu tập vì kẻ thù rất có thể sẽ lần đến mà tiêu diệt cả chùa. Sư gọi phúc ra một mảnh giường trống, sau đó vung mạnh tràng hạt, từng viên châu văng ra không hề tán loạn mà vô cùng trật tự tạo thành một vòng tròn có đường kính khoảng 10 mét lấy hai người làm trung tâm. Sư nói tại đây. Thầy Trụ trì đời thứ hai mươi Của Nam Long tự Chính thức dạy cho con Trượng thuật bí truyền của Sư Mục Có duyên Con hãy tiếp nối Con đường Phật Pháp của chúng ta Còn hết duyên Cũng coi như thầy trợ lực Cho con giúp đời Cứu người Âu cũng là làm theo con đường Của Bồ Tát quan Thế Âm Cứu khổ cứu nạn Nói xong Sư cắn ngón tay Làm một Phật hiệu Miệng lẩm nhẩm đọc một đoạn kinh văn nào đó Rồi bất chợt Một chân đạp vào cán trượng Hất chăn cây trượng đồng đen Nặng mấy chục cân lên không Tiếp đó Sư vừa múa trượng Vừa đọc khẩu quyết Và cách hành khí cho Phúc Cậu trai trẻ giống dĩ học thể thuật hơn chục năm Lại có sẵn đăng điền Đầy ấp long khí và kỹ năng vận hành thiên biến dạng quá của đạo gia. Lần lượt sư làm mẫu một chiêu, phúc luyện tập một chiêu. Cứ như thế, trong dòng tròn phong ấn, một thầy một trò, người dạy toàn tâm, người học toàn ý. Bên ngoài chỉ thấy một mảnh vườn gió thổi lồng lộng, kèm theo âm thanh dậm chân bình bịch, chứ tuyệt nhiên không thể lại gần, hay nhìn thấy được gì. Luyện tập đến hết chiều ngày thứ ba, thì vòng tròn phong ấn của sư đột ngột bị một lực lượng vô cùng khủng bố trấn mạnh. Cây lá xung quanh bắt đầu lấy nơi hai thầy trò thi triển trường Pháp làm trung tâm, bị đẩy oằn ra. Rồi huynh một tiếng, như một quả bơm, cành lá, cả những quả bưởi nặng triểu cũng bị thổi giạc ra ngoài. Khói bụi tan đi, nhìn vào bên trong, sư thầy đang ngồi một tay bắt ấn liên qua, Đặt lên trên chân Một tay làm dấu Phật hiệu trước ngực Toàn thân đỏ rực Ở đối diện Phúc hai tay cầm chui trượng Đầu trượng to nặng đang đập xuống đất Một cái hố xuất hiện Lan ra xung quanh Một phần của dòng tròn phản lực ấy Bị chặn lại nơi sư trụ trì Đang tọa thiền Phúc lo lắng lao đến chỗ sư Thầy ơi, thầy có sao hay không? À hả? Không hổ danh Là người thuần dương chi khí Lại mang trong mình Long khí bản nguyên, Chỉ ba ngày lại thành thạo trượng pháp Sức công phá Còn vượt qua cả thầy Mai mà thầy kịp dẫn Kim can bất quại thể Chứ không thì Thấy sư không sao Phúc mừng rơi nước mắt Chỉ sợ bản thân quá tai Khiến cho thầy bị thương cầu đỡ sư lên Rồi quỳ xuống tạ ơn Cảm ơn thầy Đã truyền bí pháp bản môn cho con Sau này con dù có tan xương nát thịt Cũng nhất định bảo vệ người dân Truyền thừa bảo trưởng Và trưởng pháp Mặc dù hôm nay con chưa xuống tóc Chưa thực sự nhận chức trụ trì Nhưng hương quả đời đời Của các trụ trì chùa ta Con xin đảm nhận vừa nói Phúc vừa quỳ xuống Cúi người vái thật sâu ba cái Sư ôm tộn nâng phúc dậy Rồi dặn dò: Chỉ có trụ trì kế nhiệm Mới được học bí pháp Và sở hữu bảo trưởng Nếu còn ở lại vì chấp dị trụ trì Thầy không tiếc gì giao nó cho con Nhưng mà thầy biết con phải đi Coi như thầy tạm giữ nó thay cho con Thầy tin Đến một lúc Nhất định con sẽ quy động được thanh long đao Và sử dụng nó giống như bài trượng mà thầy dạy Thầy đã kết hợp giữa đường gió bản tự Và bản vẽ trong hình xăm trên tay con Tạo ra bài đao pháp ấy Quy lực không những không bằng Mà còn vượt xa sức mạnh thầy có thể tạo nên Từ trượng pháp ban đầu Bây giờ chúng ta cũng nên thu xếp nghỉ ngơi một chút. Con cũng cần nghỉ ngơi. Ngày mai hắn lên đường mà tìm cô gái mất tích ấy. Hai thầy trò thu dọn toàn cất bảo trượng ra phía sau đại tượng. Thì đột nhiên cả hai khượng lại khi nghe tiếng bước chân của một đoàn người. Với bản lĩnh của sư trụ trì dạ Phúc các giác quan vô cùng nhạy bén Liền biết được số người này đều có võ công Lại có cả âm thanh hung khí rất khẽ Phúc Toàn kéo sư tạm thời trốn đi Thì sư ngăn lại Kiếp nạn này Thầy sẽ gánh thay con Nói đoạn Không chờ Phúc phản đối Sư không giấu trượng đi như dự định ban đầu Mà dội dúi nó vào tai cậu Rồi đẩy mạnh cậu ra phía cửa hông đại điện Lúc sư tung người nhảy ra sân phía trước Cũng là lúc ánh đèn pin lấp loáng Tiến vào sân chùa Dẫn đầu là một tên Có cái đầu chào màu Nhộm đủ màu xanh đỏ Trên cổ đeo lủng liễn sợi dây chuyền vàng Phía sau là chục tai chân đàn em Mặt mũi bậm trận Gá chào màu lâm lâm cây mã tố Không nể nang gì Mà dơ tờ giấy Có viết sinh thần bát tự của ai đó Hất hàm về phía sư trụ trì Lão sư trọc Chùa này có bao nhiêu người Có đứa nào sinh ngày tháng năm này hay không Khai thật thì ông đây còn tha cho Không thì bọn ông đốt chùa Nghe chúng ăn nói hổn hào Sư vẫn điềm nhiên chấp tay đảnh lễ Ôm tồn đáp lời Chùa tôi quả thật cũng có một đệ tử Nhưng nó xuống núi nhập thế lâu rồi Hiện tại ở đây chỉ còn có một mình tôi thôi Tên đầu chào màu một tay dùng cái mỏ tấu lên Một tay tung tung tấm kim loại đen Rồi nói Nội lão, Bọn ông có đồ hàng Nên biết được kẻ đó vẫn còn quanh quẩn ở đây Không hồn thì đem nó ra Bọn ông chỉ lấy người không lấy tài vật Không động đến chùa Lại còn cho thêm lão một số tiền này Nói xong Gã hất mặt với một tên đàn em bên cạnh Kẻ này mở ra một cái vali đầy tiền bên trong Hướng về phía sư Sư không thèm liếc mắt tới cái vali vẫn cất giọng thẳng nhiên đáp Tôi xưa nay chưa ham vật chất Chưa sợ hành quyền bao giờ Các cậu mau xuống núi đi Người các cậu cần tìm Không có ở đây đâu Cả đám nghe sư đuổi như vậy Thì nhau nhau rút hàng lạnh ra Chỉ chờ có lệnh là xong lên Cả đầu chào mào thấy sư vẫn ngoan cố Thì không kiên nhẫn nữa Cả thợ biết hậu quả Nếu không đem được kẻ mà lão Huy Mất bao công sức tìm kiếm Thì sẽ như thế nào Giết người hàng loạt Chúng còn chẳng ghê tai Nói gì giết một lão sư già Và đốt một ngôi chùa nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa núi rừng như thế này. Cả giờ cánh tay trái cục mất một ngón trỏ, phẩy một cái. Như đã thành thói quen, cả đám đàn em hơn chục thằng đồng loạt vung vũ khí lao đến, toàn một đao đoạt mạng sư, sau đó lục soát chùa xong. Ngay khi hàng loạt vũ khí lao đến, sư chỉ khẽ dậm chân, cả cơ thể bật nhanh về phía sau tránh thoát sát chiêu sư vẫn đạo mạo như thế chắp tay nói một câu trước khi tả xung hữu độc bần tăng xưa này chưa ngán ai bao giờ rất nhanh chóng tung quyền cước nào khóa nào kéo nào đẩy chỉ thấy sư thân pháp vô cùng nhẹ nhàng nhưng cứ tên nào va phải thì lập tức bắn ngược ra phía sau nhẹ thì lăn lóc vài vòng Nặng thì thổ quyết ngất xỉu tại chỗ Sư đã để ý thấy cái giật màu đen Trên tai tên đầu chào màu Có khí tức quen thuộc Loại khí tức đặc biệt này Không lẫn đi đâu được Mà trước đây Sư đã từng cảm nhận được Trên thi thể của một người dân dưới núi Nhưng không thể biết đó là gì Càng không thể điều tra Đành phải chấp nhận kết luận rằng Người đó tự sát Dù rất nhiều điều bất thường Vì thế trong lúc giao thủ Sư khéo léo vờn quanh tay đầu chào màu Dù có thể một chưởng hạ gục hắn Nhưng sư chỉ giả bộ đánh trượt Rồi bằng thủ pháp cầm nã thủ Tinh diệu đoạt được vật đó trên tay Mà kẻ này không hề hay biết Phút lúc này lẻn ra sau khu diện trạch Lấy ba lô xong Toàn lao trà giúp sư trụ trì Thì sư vẫn kình lực vào tay Phóng vút vật vừa trộm được ấy về phía Phúc Rồi quát lẫn Dạng sự do nghiệp Cưỡng cầu khó đoạt Hãy mau đi hoàn thành sứ mệnh của con đi Dù không biết là gì Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Sư vẫn âm thầm phóng nói cho mình Nên Phúc không chần chừ mà chụp lấy Nhét dội vào trong ba lô Rồi chạy đi Khi tên đàn em cuối cùng gục xuống tên đầu chào mào biết nếu không lôi hàng nóng ra thì khó xong chuyện lập tức cả lộn sang một bên rút từ bên hông ra một khẩu k năm tư thẳng về phía sư mà nổ liền ba phát sư dụ nhanh cũng chỉ kịp né được phát đầu tiên phát thứ hai gầm vào bả dây phát thứ ba vào bụng sư đổ phịch xuống đất miệng chỉ theo thào được một câu phật hiểu cuối cùng rồi gục hẳn đi gã kia không hề thương tiếc, tiếp tục nã thêm mấy viên đạn vào xác của sư. Sau đó liền lao vào trong tìm kiếm, mặc kệ sát sư đang lạnh dần, cùng đám đàn em trọng thương nửa sống nửa chết. Chỉ một lát sau gã đi ra ngoài, miệng không ngừng lòi bồng, lại để nó sống mất rồi. Đã vậy còn làm mất chục thằng đàn em, phan này trở về cũng chết. Chỉ bằng Nghĩ là làm Cả từ đâu sách ra một canh xăng Tưới lên những cây cột kèo bằng gỗ của chính điện Cũng như đám đàn em Có tên còn chút tỉnh táo Liền chấp tai gian này Nhưng gã đạp cho một phát Rồi đi ra cách đó một đoạn Chẻ xuống bắn một viên vào cây mã tấu đang nằm dưới đất viên đạn va đập vào kim loại Phát ra tia lửa điện Bén xăng Và ngọn lửa bùng lên dữ dội Tay đầu chào màu cũng dội dã lao vào trong màn đêm đen kịch Không hoàn thành nhiệm vụ Chỉ có nước bỏ trốn Mới mài ra có cơ hội sống sót mà thôi Lúc nghe tiếng súng nổ Phúc thẳng thốt quay đầu lại Cậu biết Con người dù có quyền cước lợi hại tới cỡ nào Thì cũng phải quất phục trước súng đạn mà thôi Chuyến này, thầy cậu lành ít dữ nhiều rồi Nhưng cậu có thể làm được gì? Nếu quay lại, chắc chắn cậu cũng không có kết cục tốt đẹp Với lại bây giờ thân đang mang nhiệm vụ được sư giao phó Lại còn cần phải tìm kiếm vân Lúc này cậu chỉ có thể quỳ xuống Hướng về phía ngôi chùa cúi lại ba lại Lúc ngẩng lên Ánh mắt phúc dù đẫm lệ Nhưng sâu trong đó, ánh lên một nét kiên quyết chưa từng có. Xách theo bảo trượng, Phúc không vào khu dân cư, mà men theo một dòng suối, tiến vào sâu hơn trong những dãy núi chập trùng. Tới nửa đêm, Phúc nhìn thấy một hang động nhỏ treo leo giữa sườn núi. Không suy nghĩ, cậu ẩn thân vào đó, nhanh chóng nhét bảo trượng vào một khe sâu nhất. Dưới đám rễ cây Không biết mọc ra từ đâu Trong lúc ấn ấn bảo trượng xuống sâu hơn Thì bất chợt bàn tay Phúc Động vào một vật gì đó Dung dung Toát ra một làn hơi lạnh buốt Khiến cho cậu phải rụt tay lại Sau khi trấn tĩnh Một lần nữa cậu về giặt thò tay vào Lần xem thứ đó là cái gì Lúc lôi được nó ra Cậu không tin vào mắt mình Tại sao một nơi như thế này lại xuất hiện một con ấn hình hổ bằng ngọc bích chạm khắc vô cùng tinh xảo. Xung quanh hổ ấn thoang thoảng toát ra một làn hàn khí mờ ảo. Lúc này Phúc mới nhớ ra bản thân có thể mở mắt âm dương. Cậu liền tụ khí, tập trung tinh thần, vuốt qua mắt một cái. Lúc mở mắt ra thì phát hiện Cả hang động bao phủ một làn sương màu xanh ngọc, tựa như một kết giới nào đó. Không hiểu sao bản thân lại có thể nhận ra và xâm nhập vào nơi này. Cậu còn đang quan mang, thì một âm thanh quen thuộc vang lịch. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Ta không ngờ cậu lại tự mình tìm được đến đây. Nhìn vào sâu hơn trong hang động, nơi tận cùng trong góc tối. Một thanh niên toàn thân áo trắng Dần xuất hiện Và tiến lại gần Đó không ai khác Chính là người thanh niên tên Bạch Hàng đêm nhập mộng Giải phúc luyện khí Người thanh niên lướt nhanh đến phút Rồi như rất thân quen Vỗ dài phút nói Bản thân ta còn lo lắng Mình không thể gặp lại cậu Do một thế lực nào đó che mắt Không để ta lần ra khí tức của cậu Vậy mà cậu lại xuất hiện ở đây Hậu ấn mà cậu đang cầm Chính là ấn trưởng môn của phái ta Nó đã bảo vệ và tu bổ linh hồn ta ở đây suốt bao nhiêu năm qua Cậu hãy đến thò tay vào sâu hơn Ở đó có một cuốn trục Bên trong chính là quyển thượng mà sư phụ đã giao cho ta Bản thân ta hiện tại là linh hồn Thiếu cả phách Sở hữu cũng không phát huy hết được sức mạnh của nó Hôm nay cậu vượt qua được phong ấn Lại tự tay tìm thấy hộ ấn Hẳn là có sự sắp đặt của thiên định Ta sẽ giúp cậu lĩnh hội những gì ta biết trong đó Phúc ngỡ như mình đang bị nhập mộng Nên tự véo vào mặt mình Nhưng cậu phát hiện Đau là rất đau Đây là sự thật Đang định hỏi thêm Thì đột nhiên một cảm giác bỗng rác vô cùng Từ hông truyền thẳng lên gáy Sau đó lan ra toàn bộ lưng mình Cơn đau đến nhanh và mạnh tới mức Phúc dường như quên sự có mặt của người áo trắng Mà hét lên một tiếng Dội vàng ngồi xuống Dẫn khí trấn áp cơn đau Nhưng như muối bỏ bể Cơn đau này xuất phát từ xương tủy Từ tận linh hồn như đang bị rơi vào hỏa ngục của âm tào Hình xăm thanh long đao đỏ rực lên, nó như đang hút lấy máu từ chính cơ thể của Phúc để tẩm bổ cho nó. Bạch như hiểu ra chuyện gì, liền lao đến, đưa hai tay chấn vào hai xương cánh bướm sau lưng Phúc, liên tục truyền âm khí, hồng làm dịu đi cảm giác bỗng sát đó. Tại trại giam, chú Hùng đang thiêu thiêu ngủ, Bỗng tim đau quặn lên Chú ôm ngực Miệng nhẩm tính Đêm nay chính là đêm thứ bảy Kể từ lúc xăm cấm thuật lên lưng phúc Biết là có biến Chú vội lôi ra cuộn kim xăm Cắn máu ngón tay Quẹt ngang toàn bộ mũi kim Rồi chú vung cả cuộn kim lên không trung Kỳ lạ Chúng không rơi xuống Mà cứ rung bần bật Trôi nổi trong không khí Cơn đau vẫn không bớt Chú biết như vậy là vẫn chưa đủ để cứu phúc Không ngần ngại Chú lấy một thanh kim dài nhất Gọi là kim chủ Quét ngang mạch máu trên cổ tay Miệng lẩm rầm độc thần chú Cây kim như có linh Xoay tích tạo thành một dòng khí Không ngừng hút máu từ cổ tay của chú Hùng vào Nhưng kỳ lạ Giống dĩ nó chỉ là một cây kim nhưng máu bị hút vào chẳng hiểu biến đi đâu. Khoảng nửa tiếng sau, gương mặt chú Hùng đã trắng bợt, toàn thân vô lực, đổ phịch xuống đất. Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, chú chỉ kịp nghe một người tù gần mình hô lớn: Các bộ à, cứu cười! Ở chỗ Phúc, cậu đang trong lúc chịu đau đớn khôn cùng, thì tự dưng trên đỉnh đầu xuất hiện một lốc xoáy nhỏ. Từ đó mờ mờ ảo ảo nhìn thấy một đầu cây kim đỏ rực như vừa trút ra từ trong lò nung. Từ đó một dòng máu nhỏ mảnh như sợi chỉ không ngừng trút xuống. Tuy nhỏ nhưng cảm giác ẩn chứa một năng lượng vô cùng hùng hậu. Cứ thế dọc theo đỉnh đầu lan xuống tận lưng. Đi tới đâu thì hình xăm thanh long đao dường như điềm tỉnh lại tới đó. Một bên Phúc vận long khí trấn áp, một bên Bạch vận âm khí hạ nhiệt. Dòng máu chứa linh lực như thai Phúc thỏa mãn cơn khát máu của thành đau. Từng chút một làm dịu dần đi cơn đau. Khoảng 30 phút sau thì mọi chuyện bắt đầu trong vòng kiểm soát. Lúc này Bạch trục tay lại, thân hình đã trở nên mờ ảo vô cùng. Phúc cũng cảm thấy mí mắt nặng trĩu rồi đổ vật xuống nền hang mà ngất liệm đi. trong lúc hôn mê, cậu lại nhìn thấy bạch. anh ta ở trạng thái nhập mộng. bạch âm thầm nhịn phút một hồi, rồi lên tiếng. Phật pháp hộ thị, cấm thuật thanh long đạo. cậu sở hữu bí thuật của cả chín tà lưỡng đạo đực. đang nói dở, bạch chợt nhíu chặt lông mày tiếng tới gần Phúc Hưng Giọng có phần kinh ngạc Cái gì Thanh xà lệnh Tại sao trên người cậu Lại có khí tức của đại sư quân ta Bạch lập tức xuất mộng Và lục lội tìm kiếm cái gì đó Lát sau nhập mộng trở lại Trên gương mặt anh ta có phần lo lắng Nhưng cũng thấp thoáng một tia quyết tâm nào đó Anh ta không để Phúc kịp hỏi han gì Mà nói ngay Đúng là ý trời Ý trời mà Cậu có biết giật trong ba lô của cậu là cái gì hay không Phúc ngẩn ngơ trước thái độ nãy giờ của Bạch Cậu lúng túng Tôi... tôi không rõ nữa Chỉ thấy trong lúc đánh nhau với đám cồn đồ Thầy tôi ném nó cho tôi Rồi kiên quyết đuổi tôi đi Không cho tôi cứu ông ấy Có thể nói... Ông ấy đã dùng cả tính mạng để giao nó cho tôi Anh biết nó là cái gì sao Bạch huyển hóa ra một vật trên tay Hình dạng y hệt như vật sư trụ trì ném cho Phúc Rồi giải thích Đây là vật của đại sư Quynh ta Chính là người đã lấy đi cuốn hạ Trong bí pháp sư môn Và Duy Ngọc chứa hồn con gái của chữ môn Không ngờ anh ta vẫn còn sống Cũng không từ bỏ ý định hồi sinh sư tỷ Nhưng ta mơ hồ biết được Loại cấm thuật ấy để thực hiện được Thì cần ít nhất 9981 linh hồn Đặc biệt là thân xác của một trinh nữ thuần âm Làm vật chứa cho linh hồn người muốn hồi sinh Anh ta phải hao tổn đạo hạnh Gia trì dạo thanh xà lệnh này Thì có hai trường hợp Một là để truy tìm người quan trọng với anh ta Hai là tìm người có uy áp cực lớn Tới kế hoạch của anh ta Ta nghĩ Cậu chính là người trong trường hợp thứ hai Phúc nghe vậy Tự chỉ ngón trỏ vào mặt mình Mà thắc mắc Tôi sao Tôi thì có thù hằn gì với người đó Mà khiến anh ta phải dẫn người phá chùa Tới mức phóng quả giết người như vậy Bạch thấy Phúc hoàn toàn không biết gì Thì tiếp tục ôn tồn giải thích Ta giống dĩ không dạy đạo thuật cho cậu Chính là để bảo vệ cậu khỏi sự truy lùng của anh ta Vì bất kể ai Khi tu luyện đạo pháp của bản môn Trên người sẽ toát ra một luồng khí tức Mà các môn phái hay đạo phái khác đều không có Nếu ta để cậu bị phát hiện Thì chắc hẳn cậu sẽ không giữ được tính mạng Kể cả ta cũng sẽ bị lần theo dấu Mà truy sát tới cùng Để cướp ấn chữ môn và cuốn thượng bí pháp Ta cũng bấm quẻ mà biết được Sau trăm năm Từ ngày Sư Phụ dùng cấm thuật thu hồn sư tỷ Vào Duyên Ngọc Chính là thời khắc tốt nhất Để thi pháp hồi sinh Ngược lại Trong thiên mệnh chi ý Lúc ấy sẽ xuất hiện Người được coi là thiên địch với kẻ thi pháp Ngăn cản một sống một chết Không bảo vệ quy tắc trong sổ sinh tử Nếu không Còn gì là trật tự luân hồi Một lần nữa Phúc lại chỉ tay vào mặt mình Mà ngắt lời Tôi sao Tôi thì có năng lực gì Để gọi là một sống một chết Với cái người được gọi là đại sư huynh của anh? Lại là người tu luyện hơn trăm năm Trong khi tôi mới có hơn hai mươi tuổi còn chưa có một ngày học thuật pháp nữa. <cười> Chẳng phải hôm nay cậu đã xuất hiện ở đây, gặp bản thể linh hồn của ta, lại sở hữu hổ ấn trưởng môn và một nửa bí pháp bản mục, lại có cả phật pháp và cấm thuật xâm hình âm dương mạnh nhất khi sau. Tất cả đều là sắp xếp của thiên ý. Mau tĩnh tâm thiền định, hồi phục long khí. Tu bổ lại đang điện Ta cũng phải hồi phục âm lực một chút Sau đó ta sẽ dạy cậu toàn bộ đạo pháp mà ta biết Mai cho cậu Trong mộng ta có thể tự do điều chỉnh thời gian Cũng giống như Có người ngủ mấy tiếng đồng hồ Nhưng chỉ mơ được một giấc mơ rất ngắn Nhưng có khi chỉ vài phút ngủ nướng Chính người ấy lại có một giấc mơ dài Tưởng chừng như ngủ cả ngày mới mơ đủ giấc mơ đó Đó chính là hiện tượng nhiễu loạn sóng não Vì thực sự Con người chưa dận dụng được hết Một phần rất nhỏ năng lực tối đa của não bộ Ta sẽ lợi dụng sự nhiễu loạn sóng não này Khiến cho cậu đủ thời gian Học tập toàn bộ trong một lần ngủ này Cứ như thế Trong hang động Nhàn nhạt một màu xanh ngọc Không ngừng tỏa ra kết giới từ hậu ấn. Cũng bí tịch mở rộng trên tay người thanh niên đang ngồi xếp bằng. Gương mặt tỏa ra khí chất chính nghĩa rất khó diễn tả. Một gương mặt khiến cho người đối diện có cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Trở lại khu phòng ở khu sinh Thái Biển Một kẻ có cái đầu chào màu Bị hai tên ma cô lôi sền xịch vào Miệng mũi bầm dập tay chân mềm hoặc Có lẽ đều đã bị đập gãy rồi Lão Huy nhổm dậy Tai vân về điếu xì gà Từ từ tiến lại Lão hất hàm cho hai tên đàn em Giữ chặt tay đầu chào màu này Lão đưa điếu xì gà lên trích mạnh một hơi khiến đầu lửa đỏ rực lên, rồi từ từ dí đầu lửa vào mắt hắn tam, cảm giác tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác, khiến cho tai đầu chào màu, giống dĩ cũng là một trong số các tai chân đắc lực của lão, cũng phải sợ hãi, tè ướt sũng cả sàn, làn nước bốc mùi khó chịu, dần già chảy vào đế dài của lão huy, lão nhíu mày, ấn mạnh tay. Rồi ngoáy mạnh một cái. Tai đầu chào mào kêu lên thất thanh. Không ngừng bùng vẫy. Không bao lâu sau thì ngất liệm. Có thể gã đã chết. Lão tặc lưỡi. Bọn ăn hại. Đã không bắt được con mồi, Lại còn làm mất của tao chúc thằng đàn em. Rồi làm mất luôn lệnh bài, Khiến cho bọn cơm có thêm manh mối điều tra. Nói xong lão nhất chân Chi di đế dại Đã bị dòng nước thải làm bẩn Đoạn lão nhìn sang Hai tên đàn em khác mà ra lệnh Cho người lục tung bán kính Hai mươi cây số Quanh ngôi chùa đó cho tàu Phải bắt được thằng ranh đó Nhớ xử luôn Vợ con thằng ăn hại này Để lại chỉ gây mầm quả Chúng mày cứ nhìn nó Mà làm gương Lão nhị không thiếu thủ đoạn truy tung những thằng có ý đồ bỏ trốn như no đồng. Được lệnh, đám đàn em nào dám chậm trễ. Lập tức tập hợp người đi lùng sục. Lão Huy quay trở lại chiếc ghế quen thuộc, ngồi xuống bên cạnh gã thanh. Từ nãy tới giờ, gã chỉ đứng khoanh tay, ánh mắt lãnh đạm theo dõi mọi chuyện. Còn bao nhiêu ngày nữa là kiếp nạn của tôi sẽ đến. Không quá ba ngày Lão Huy đã quá quen với cách nói chuyện cục lũng của gã thanh Cậu có biết Tại sao hết lần này đến lần khác Chúng ta tưởng chừng như bắt được nó Nhưng đều thất bại hay không Chẳng lẽ bản lĩnh của nó lại còn cao hơn cả cậu sao Gã thanh không tỏ ra tức giận Mà điềm tĩnh đáp Dựa theo cảm ứng trên lệnh bài của ta giao cho bọn đàn em Thì những lần chúng nó phát hiện khí tức của tên kia Đến giờ phút máu chút Đều bị một lực lượng ngăn cản Không cách nào nhận ra vị trí chính xác Khi thì là khí tức của thuật âm dương bên miếng điện Khi lại là khí tức của Phật môn Lần cuối cùng thì lại là Thấy gã ngập ngừng Không giống lối nói chuyện dứt khoát thông thường Lão Huy tò mò Là cái gì? Là khí tức môn phái của ta Lão Huy tưởng mình nghe nhầm Những ánh mắt đâm chiêu về phía gã thanh Hỏi lại Ờ Chẳng phải sư môn của cậu Chỉ còn mình cậu sống sót hay sao? Nghe vậy Gã thanh đặt tay lên ngực Nơi một viên ngọc được cả trân quý hơn cả mạng sống Đang lẳng lặng nằm đó gần một trăm năm qua Trầm ngâm một lát Dường như ký ức ngọt ngào lẫn cay đắng xưa kia Đã lắng xuống trong tâm trí Gã nhìn qua lớp kính Có tầm nhìn thích tấp tận chân trời Mà đáp lời Ta cũng không biết tên sư đệ của ta còn sống hay không Nhưng suốt bao nhiêu năm qua ta phóng thần hồn truy lùng đều không phát hiện. Chỉ cách đây không lâu, đột nhiên lệnh bài của ta cảm nhận được một tia khí tức vô cùng mỏng manh thoáng xuất hiện rồi lại biến mất ngay lập tức. Nó cũng không cách nơi này quá xa, nhưng dường như có một lực lượng nào đó ngăn cách khiến ta không thể tiếp tục lần theo dấu vết. Có lẽ nó chính là sức mạnh của ấn trưởng môn. Mà sư phụ đã giao cho tên sư đệ đó. Lão Huy tỏ ra sốt ruột. Lão uống một ngụm rượu vang như để lấy lại bình tĩnh. Sau đó mới nói Vậy thì chuyện ngày càng phức tạp rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ. Trước khi ngài cậu tiên đoán là kiếp nạn của tôi đến tôi vẫn không hiểu tại sao. Từ đời ông cố đến đời cha tôi Cứ 25 tuổi lại sinh ra một người con trai nối dõi. Đến đời tôi, đã 50 tuổi rồi vẫn không thể có con. Đó là bởi vì ba đời trước của ông không có sự nhiễu loạn do sự xuất hiện của kẻ thiên địch kia. Sự xuất hiện của hắn ta không những ảnh hưởng tới ông, mà còn ảnh hưởng rất lớn tới ta. Dẫn mệnh của ông và ta gần như giống nhau. Ông lo lắng bao nhiêu thì ta cũng lo lắng bấy nhiêu. Việc của ông chỉ cần quy động đám đàn em nghe theo sự sắp xếp của ta là được. Đặc biệt là cô gái mang mệnh thuần âm mà ta đã khóa hồn dẫn đến đây. Cô ta là mắt xích quan trọng nhất. Tuyệt đối không được xảy ra sơ suất gì. Nghe vậy, Lão Huy càng trở nên yên tâm hơn Mặc dù vẻ bên ngoài Của đối phương ưu nhã Trẻ trung Nhưng lão luôn tỏ ra kính trọng Vì người này Đã bảo hộ gia đình lão ta Suốt gần trăm năm qua Điều đó có nghĩa là Tuổi thực sự của người thanh niên Đã ngoài trăm Không có cậu ta Thì từ đời củ cố Dòng họ của lão đã tuyệt tự tuyệt tôn rồi Sau đó Hai kẻ một già một trẻ rì rầm thảo luận điều gì đó nghe chừng bí mật lắm. Về phía Phúc và Bạch trong vụ nhiễu loạn sóng não Bạch không ngừng hướng dẫn các ấn chú, pháp quyết thần chú kể cả võ thuật đạo môn hãy biết gì đều chỉ dạy cho Phúc cả tuy nhiên có không ít đạo thuật cấp cao trong cuốn sách do chỉ là hồn thể Nên Bạch không thể tự mình thi triển được Chỉ có thể để phúc tu luyện Dưới sự giải thích những điểm khó hiểu mà thôi Nhưng kể cả là như vậy Cũng có một số chiêu thức Ấn ký Hai người hợp lực nghiên cứu cũng không thể thông suốt Ác hẳn phải cần cơ duyên Và trong quá trình lịch luyện Mới có thể lĩnh hội được Thế giới trong mộng này dường như trải qua cả năm trời Ngoài thực tế, cũng chỉ kéo dài khoảng một tiếng Trốt cuộc những gì đã có thể dạy đều đã dạy cả Nhưng nhất định Bạch không dám nhận làm sư phụ của Phúc Vì Bạch thừa biết, trong tương lai Phúc còn tiến xa hơn bản thân rất nhiều Thậm chí còn hơn cả sư phụ của mình Bạch chỉ coi như là một người hướng đạo mà thôi Về tông thuật, thì cậu cũng đã tương đối thành thục rồi Nhưng cần phải có sự ăn ý giữa tâm thần và thể xác Thì mới hoàn toàn có thể thi triển được Toàn bộ sức mạnh của đạo thuật Tuy nhiên não bộ của cậu Đã phải làm việc liên tục suốt một năm Cậu cũng nên thực sự nghỉ ngơi đi Ta sẽ ra ngoài canh chừng Phúc thi lễ đạo môn với Bạch Tỏ thái độ biết ơn Rồi chờ cho cơn nhiễu loạn sóng não kết thúc Cậu bắt đầu mơ như một người bình thường Ở đó Người con gái cậu yêu thương đang đứng từ xa, vẫy gọi cậu. Ánh mắt lấp lánh như sao băng giữa bầu trời đen tối của sự bon chen cuộc đời. Loáng một cái, cậu lại thấy sư trụ trì đang tọa thiền dưới chân vật tổ trong đại điện. Gương mặt hiền hòa từ bi ấy luôn dành cho cậu trong suốt bao nhiêu năm qua. Cậu vẫn nhận thức được rằng, Sư thầy đã khó mà toàn mạng để bảo vệ cho cậu. Chiếc quỳ xuống, lại tạ về phía sư, rồi trầm lặng bước đi. Tiếp đó là chú hùng, vẫn là gương mặt đượm buồn ấy, đang đứng trước một ngôi nhà lá. Phía sau là một người phụ nữ trẻ đẹp và hai đứa nhỏ, tay còn cầm hai chiếc lồng đèn, nở nụ cười rất hồn nhiên, đang miên man trong mơ thì Phúc bị đánh thức bởi âm thanh vang vọng của Bạch. Không xong rồi, bên ngoài có động. Mở mắt ra, Phúc thấy Bạch đang tọa trấn ở cửa hang động. Hai tay giận khiến cố gắng chống đỡ sự tấn công của một con rắn khổng lồ bằng âm khí. Đang không ngừng hút vào màn trắng kết giới do hỗ ấn tạo ra. Phúc vội vàng nhớ lại những gì học được trong mộng. Hai chân khụy xuống, lấy mỗi bàn chân làm trung tâm, nhón mũi bàn chân trái quay thành một vòng tròn hoàn hảo trên đất. khi hai điểm đầu cuối của hình tròn vừa chạm nhau, hai mũi chân đồng thời dùng lực xoay người, vẽ ra hai hình bán nguyệt, chia đôi vòng tròn, rồi tung người lên cao. khi hạ chân, hai mũi chân chấm xuống đất, tạo thành hai dấu chấm của hai nửa vòng tròn âm dương tay bắt ấn quyết, miệng khẽ độc Ông Dương cạn không pháp Khởi Lời chú vừa dứt Cậu chậm hai cổ tay vào nhau Ngón tay khép chặt Bàn tay hướng ra ngoài Chỉa về hai phía trên dưới Rồi đẩy mạnh ra trước Lập tức long khí trong cơ thể Theo đó mà lao ra như thác đổ Hình một con rồng lửa cuồn cuộn Mà phóng về phía cửa hang Con rắn đang đà lao đến Bị một đòn này của Phúc Vội thẳng giao đầu Bắn ngược ra phía sau Nhưng dù gì Đây cũng là lần đầu tiên Phúc thi triển đạo Pháp Thân thể chưa hoàn toàn Thích ứng được với sức mạnh khủng bố Trong cơ thể phóng thích ra Bản thân cậu cũng bị phản lực Hất cho nghiêng ngã Bạch nói Con âm sà này chỉ là quân tiên phong thôi Chỉ trí của chúng ta đã bị phát hiện Không sớm thì muộn Người của đại sư huynh ta cũng sẽ tìm tới Nơi này không còn an toàn Mau mau trở qua đây thôi Phúc trấn định lại cơ thể Khẽ gật đầu đồng ý Rồi thi triển thân pháp Rèn luyện thể thuật Được sư trụ trì dạy Cùng khinh công mà bạch mới chỉ điểm Nhát dội hổ ấn Và cuốn bí pháp vào trong ba lô đeo lên người Sau đó thọc tay vào khe đá Rút bảo trượng lâm lâm trên tay Đúng lúc con âm xà lại tấn công đến Phúc không ngần ngại mà vung trượng Bổ mạnh vào giữa hai mắt con rắn Lúc này không chỉ là chiêu thức của bài trượng Pháp Được sư trụ trì chỉ dạy Mà âm thầm Còn vận cả đạo Pháp bên trong Con rắn không kịp phản xạ Trúng chiêu Không những chiếc đầu bằng âm khí bị bổ nát dư chấn còn khiến toàn thân của nó tan tành, Tạo thành từng đoàn khí đen. Lòng khí theo cú bổ vung vút, Bắn trà bốn phương tám hướng, Liên tục ăn mòn âm khí. Loán một cái, Con rắn khổng lồ tan biến, Để lại một lá bùa vàng trách bươm, Rơi xuống đất. Bạch thấy lá bùa không thể thân quen hơn, Thì nói, Mau chạy, Là xạ hình âm thuật của đại sư quân ta bạch biến thành một làn khối trắng, bám vào hổ ấn trong ba lô của Phúc. Còn Phúc thì vận khinh công, kết hợp thiên cân trụy, cứ thế lao thẳng từ trên vách núi xuống dưới, như một con diều. Người thường nếu nhìn thấy cảnh này, ác hẳn sẽ nghĩ đó là một con dưỡng hay là một động vật linh trưởng mà thôi. Chứ người nào có thể chạy như bay trên vách núi dựng đứng như thế kia. Chạy được một lát, Cách thật xa hang động Phúc mới yên tâm dừng lại Điều hòa khí tức. Vừa nghĩ mọi chuyện đã ổn Thì một mũi tên lao vút Về phía đầu phúc, Phản xạ vô cùng nhanh nhẹn Cậu lách sang một bên Kịp thời né mũi tên chí mạng Trong gan tất Còn chưa kịp ổn định lại thân hình Thì liền sau đó Hàng loạt mũi tên phóng đến như mưa Biết bản thân đã rơi vào mai phục Một lần nữa, Phúc rút bảo trượng ra, múa tích như cánh quạt trước mặt, cố gắng mở đường máu rút lui. Bạch cũng hiện ra, thi triển đạo Pháp tạo thành một loạt ấn chú tương tự tác dụng của quỷ đã tường, tung về phía xuất phát của các mũi tên. Nhờ sự kết hợp ăn ý, chỉ một loán, hai người đã thoát ra khỏi vòng nguy hiểm. Nhưng Phúc không dừng chân, Mà càng chạy nhanh hơn luồng khí tức liên tục đẩy lên từ đan điền, Xoay quanh kinh mạch một vòng Rồi vẫn xuống chân Khiến tốc độ của cậu nhanh hơn người thường Phải hai ba lần Nguồn khí lực tiêu hao Không ngừng được long khí xoay chuyển tái tạo Nên cũng không khiến cho cậu bị đuối sức Tận dụng địa hình đồi núi hiểm trở Lại không ngừng đổi hướng Sau khi cắt đuôi được đám kia khoảng 30 phút Phúc dừng lại bên một con suối. Nơi này địa thế vô cùng hiểm trở, hai bên bờ một toàn tre trúc, cành lá sum xuê, gai nhọn tua tủa. Cậu định bụng ghé lại uống nước cũng như điều hòa cơ thể. Dù dẫu nguồn tinh lực trong người vô cùng dồi dào, nhưng thân thể vẫn là máu thịt con người. Chạy nhanh liên tục như vậy, ắt hẳn các cơ và khớp sẽ bị quá tải, rất dễ gây ra hệ lụy nguy hiểm. Tập trung tinh thần, Phúc quét ra xung quanh. Do kinh mạch đã hoàn toàn khai thông, lại có cả âm dương nhãn, nên hai giới âm dương cậu đều có thể quan sát rất rõ. Thấy không có mối đe dọa, Phúc dùng hai tay khung lại, cúi người múc lấy ngụm nước suối trong lành mà uống. Chưa được bao lâu, thì lại nghe tiếng bước chân sầm sập, ngày càng tiến lại gần. Phúc Kinh Nghị nói với Bạch Tại sao bọn chúng Vẫn tìm thấy chúng ta Phải chăng chúng có cách nào đó để truy tung Chứ giữa bạc ngàn núi rừng như thế này á, Không thể nào nhanh như vậy Mà đã phát hiện chính xác ra nơi ta trú ẩn được Bạch như nhớ ra điều gì đó Chỉ để lại một câu Mau giận khinh công Chạy lên đầu nguồn Tao biết nơi này có một con thác Phía sau có một hang động nhỏ Tạm để cho chúng ta trú thật Mau lên ngăn anh tha biến thành làn khói, một lần nữa chui vào trong ba lô. Về phần Phúc, cậu cũng biết tình thế nguy cấp, không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền nghe theo lời Bạch, vận toàn bộ khí lực vào hai chân, tăng tốc lên mức tối đa, đạp lên những mỏm đá nổi mà bỏ trốn. Chưa cất bước không xa, thì phía sau đã vang lên những tiếng đì đùng hẳn đối phương nhất quyết truy sát đến cùng thậm chí chúng đã dùng đến cả hàng nóng mai mà ban nãy phút không chần chừ chớ có nhanh đến mấy thì hai tay cũng khó đoạt quần hùng huống gì da thịt sau đón lại với đạn chị lại không biết đối phương có bao nhiêu tốp bao nhiêu người lỡ không mai dính đạn không chết thì khả năng chạy thoát cũng gần như bằng không vì một khi trúng đạn khí quyết lập tức sẽ tuôn ra ngoài. Kinh mạch đình trệ, khó mà thi triển cả võ công lẫn đạo Pháp. Trước mắt 36 kế, chùn là thượng sách. Cũng mai bao năm tháng theo sư trụ trì gánh nước lên núi, lại vừa kết thúc một năm học đạo Pháp với Bạch trong dùng nhiễu loạn sóng não, nên phút chạy rất nhanh, đủ kịp để không trúng đạn, cũng như bị đám kia bắt kịp. Về phần Bạch, Sau 3 ngày liên tục bị truy lùng sát sao Anh biết nguyên nhân chính Là tấm thanh xà lệnh Trước kia người của đối phương Dùng nó để truy tìm vị trí Của Phúc bị thất bại Là do có lực lượng hỗ trợ Ngăn cản cảm ứng Nhưng lần này cả hai đã quên rằng Chính bản thân đang mang theo Một tấm trong số chúng Nó giống như một điểm phát sóng Vì vậy mà Trong lúc Phúc bỏ chạy Bạch ở trong ba lô Liên tục thi triển hàng loạt ấn chú Phong ấn Cũng như giam cầm khí tức Trước cuộc khi xếp chồng chính tầng ngăn cản Anh mới thở vào yên tâm rằng Với dự đoán về năng lực của vị đại sư huynh Thì như thế là đủ để cắt đứt liên lạc Giữa các tấm thanh xà lệnh Với tấm trên người của Phúc Sở dĩ họ không ném nó đi Vì bạch vẫn cần đến nó Để ngược lại Truy tung vị trí của người sư huynh mình Phong cảnh hai bên bờ vung vút chạy ngược Chí bước tiến của Phúc Được khoảng 15 dặm đường rừng Con suối nhỏ ban đầu Đã mở rộng ra rất nhiều Bên tai cũng bắt đầu nghe thấy Tiếng nước đổ ầm ầm Biết nơi mà bạch nói đã xuất hiện Phúc trúc bảo trượng đeo sau lưng ra Vận tra chiêu đoạt hồn nhất trảm đau Chính là chiêu thức đã phá tan phong ấn Mà sư trụ trì thiết lập khi dạy cậu trượng pháp kết hợp với đao pháp. luồng xung kích mạnh mẽ, dẻ thành một vết cắt rộng khoảng một thước, cứ thế đâm thẳng vào cột nước khổng lồ. Cơ thể phúc cũng lựa theo khoảng trống ấy, lách người vụt vào bên trong. Mặc dù không hề biết sau làn nước có thực sự là hang động hay không, nhưng dựa vào sự tín nhiệm đối với vị trưởng bối, trong bốc dáng một người thanh niên trong ba lô, Cậu bất chấp, nếu phía sau mạng nước là dách núi, thì chính xác cậu sẽ tan xác với cú lao này. Kết quả không phụ sự tin tưởng của cậu. Quả nhiên sau mạng nước khổng lồ là một hang động vừa lớn vừa sâu. Nếu không có bạch chỉ điểm, thì mắt thường hoàn toàn không sao phát hiện được nơi này. Vì lực rơi của thác nước vô cùng lớn, không ai có thể tiếp cận được chân thác để lần ra nơi này. Bạch là hồn thể Nên mới có cơ duyên Biết được địa điểm lẫn trốn tuyệt vời này Hai người nhìn nhau căng thẳng Bạch phân tích Mặc dù tạm thời chúng ta Đã thoát khỏi truy sát của đối phương Nhưng ta tin chắc là bọn chúng phen này Sẽ dồn toàn lực mà truy tìm Ác khẳng không đoạt được mạng cậu Chúng sẽ không trút khỏi mảnh trường này Chưa kể Một trong năm qua Sức mạnh thực lực của đại sư quân Đã tiến triển tới mức nào Ta không thể biết được Anh ấy vẫn có thân xác Các đạo thuật của cuốn hạ được sư phụ giao Nhất định đã luyện tới cảnh giới cao nhất rồi Còn ta chỉ là thần hồn Bị hạn chế tu luyện rất nhiều Chưa kể còn luôn phải cảnh giác với sự truy lùng của anh ấy Phút ngược lại rất có lòng tin Bàn tay nắm chặt cán trượng Giờ nó ra phía dòng nước Để cho từng hạt nước ly ti Vẫn vơ xung quanh đầu trượng Bất ngờ cậu trấn mạnh cánh tay Từng sợi gân Hằng lên trên từng búi cơ bắp săn chắc Cây trượng nhận được long lực Thì nóng rực lên khẽ trung trung như hưởng ứng Đẩy dạt làn hơi nước ra xa vẫn giữ nguyên tư thế hiền ngang ấy Phúc điềm tĩnh nói Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua Hổ ấn này và cúng bí pháp của sư môn Anh tạm thời hãy lập kết giới phong ấn nó tại đây. Tôi tin với pháp lực của hai chúng ta. Đối phương có lợi hại hơn nữa, cũng không tìm ra được nó. Ngày sau có cách, tôi nhất định sẽ giúp anh tái sinh. Chấn Hưng lại môn phái. Xin hãy tin tôi. Bạch thấy dũng khí và lời hứa của Phúc, thì sĩ khí cũng dâng lên. Gạt lo âu sang một bên, nói với Phúc. Có lời này của cậu. Ta cũng quyết chí chiến với cậu một lần tới cùng. Tuy nhiên cậu đã không ăn gì trong suốt thời gian qua. Người tu đạo dù có bền bỉ hơn người thường, nhưng cơ thể cậu chưa lập tức thích ứng với cường độ cao, vẫn phải ăn. Trước tiên nghe lời ta, bắt chút cá giúp bản thân bổ đắp năng lượng đã. Phúc Thái Bạch phấn chấn trở lại thì cũng đồng tình. Bằng một cách rất bạo lực, Phúc thi triển trưởng Pháp đập xuống nước. Chỉ một thoáng sau, đã nhảy dọt trở vào trong hang. Trên tay túm theo mấy con cá béo úng. Có lẽ đám cá đã bị xung kích từ những cú đập làm cho trọng thương, nên nổi lên cho phút tóm gọn. Những năm tháng sinh tồn giữa chốn sơn lâm, giúp phúc có khả năng sinh tồn rất tốt giữa thiên nhiên. Chẳng mấy chốc, mùi cá nướng thơm lừng đã tỏa ra. Cậu ăn ngon lành như bản thân chưa từng trải qua mấy lần sinh tử rồi. Ăn uống no nê, phúc dụng trượng vận nội lực chém mạnh một đòn lên nóc hang. Vết trảm phá rất quy lực và chính xác, nó cắt sâu vào lớp đá bên trên, một khoảng trống rộng cỡ một chiếc phít nước. Sau đó vận kình lực phóng mạnh cung bí kiếp và hổ ấn vào trong cái hố sâu đó. Tiếp theo lại nhắm một tảng đá Có kích thước lớn hơn miệng hố kia Nhất lên Căng chuẩn Rồi vận thiên cân trụ Làm điểm tựa Xoay mạnh hai tay Theo hình bát quái hai vòng Rồi đột ngột phóng nó lên Tảng đá bay lên Vừa vặn bịch kính miệng lỗ Chưa hết Cả hai cùng nhau liên tục đẩy các ấn ký Thần chú phong ấn lên Áp vào bên ngoài tảng đá Một lát cả hai thở vào Coi như đã yên tâm bảo quản hai bảo vật này Trước cả con người lẫn thế lực siêu nhiên Xong việc Phúc xếp bằng tĩnh tọa Để cho cơ thể nghỉ ngơi Lần này sau khi được bạch dạy Thì chính phúc cũng đã tạo ra được nhiễu loạn sóng não Để thận thức của bản thân Một lần nữa được tôi luyện lại tất cả những gì học được Trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua Bạch thì đã tọa ngay cửa hang Hồng cảnh giới với mọi diễn biến bên ngoài Không biết bên trong mộng Phúc đã trải qua bao lâu Bên ngoài gương mặt đang thẳng nhiên của bạch Bỗng chốc trở nên nghiêm nghị Đôi mắt đang nhắm Cũng mở choàn ra Vì anh ta phát hiện động tĩnh bên ngoài hèn Dưới con mắt của thần hồn Anh ta thấy bên ngoài kéo đến Một đoàn người khoảng 50 tên Trong đó còn có hai tên Phát ra đạo khí khá hùng hậu Lần này đối thủ không chỉ đối đầu bằng vũ lực Mà còn có sự xuất hiện của đạo sĩ Biết ven này không đơn giản Bạch liền nhập mộng Kéo Phúc đang mãi tu tập Xuất thần thức ra hiện thực Khi Phúc đứng dậy Cũng là lúc đoàn người đã bao vây ngoài cửa hang làn nước của thác ban đầu xuất hiện một khoảng trắng Sau đó dần dần mở rộng ra Như có bàn tay vô hình Xé mở mạng nước ra dậy Loáng một cái Thác nước bị dựng ra một khoảng trống Rộng cỡ một cánh cửa Hai bên lúc này nhìn rõ nhau Thì ra hai tên đạo sĩ bên ngoài Đang thi pháp khống thủy Điều khiển nước mở ra hai bên Để đồng bọn tiện quan sát Cũng như tấn công Tuy nhiên tay cầm đầu dường như muốn lập công lớn Không lập tức nổ súng Mà hô lớn vào bên trong Con chuột chắc Lặng nãi tao xem mày chạy đi đâu. Không hồn thì giao tao chịu trói. Mày ta còn giữ được cái mạng nhỏ. Còn ngoan cố chống cự thì xem mày có chỗ để chứa đạn của bọn tao hay không." Vừa nói, mặt cả dựa ngên ngang nhìn sang đám đàn em. Trên tay tên nào cũng giương một khẩu súng về phía cửa hang. Chỉ chợt chợ có hiệu lệnh là không nương tay bóp cò. Mặt tên nào cũng dương dương đắc ý. Vì chúng đã quá khổ sở Chứ việc truy lùng người trước mặt Hơn nữa nếu bắt sống được Thì ai cũng được lão Huy Ban thưởng hậu hĩnh. Mà túy, gái đẹp tha hồ mà hưởng Chúng nở ra Những nụ cười khả ố Có tên không kiềm chế được phấn khích Mà dơ xuống lên trời Nổ đùng đùng để thị huy Khiến cho đám chim chung quanh Bay lên nháo nhác. Bạch hơi nghiêng đầu về phía phúc hội ý, Có đánh không? Trước mắt tôi chỉ có thể cầm chân được hai tên đạo sĩ. Liệu cậu có chạy được không? Anh mắt Phúc trực lên tia căm thù. Vì cậu biết, chắc chắn sự mất tích của Vân có liên quan tới tụi này. Sự chân chất thật thà luôn theo sau sư trụ trì dường như đã biến mất từ cái ngày cậu tận mắt chứng kiến nơi cậu lớn lên chìm vào trong biển lửa. Phúc chỉ nói một từ ngắn gọn. Nhưng đủ nói lên quyết tâm của bản thân Đánh. Đánh. Đánh Tiếng nói đầy ý chí ấy Được phúc vận nội lực khùng hậu mà quát lên Khiến đám người bên ngoài Kể cả hai tên đạo sĩ Cũng rùng mình kinh hãi. Quý tín giả vừa nghe xong, luyện hồn tháp tập 2, một sáng tác của Thanh Hoàng. Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 3 nhé. Chúc quý tín giả một ngày an lành.